Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký. chương 426 Xích Kim Hồ Bào Làm gì suốt ruột thế? Vân mộng chiến thần chuyển động. Lão nào có biết đằng Thanh Sơn vẫn luôn luôn bận lòng đến quê nhà Kiều Châu? Sau khi giải quyết xong chuyện với thiên phong chiến thần là hắn có thể trở về Kiều Châu? Mục Lão Ca Khi thiên phong chiến thần thực sự đánh nhau thì hắn có tuyệt chiêu gì? Đằng Thanh Sơn hỏi biết mình biết người mới trăm trận trăm thắng. Tuyệt chiêu hả? Ừm, Thanh Sơn, ta nhắc nhở ngươi một chút. Vân Mộng Chính Thần trị trọng. Năng lực thiên địa khác nhau, khi vận chuyển sẽ có chút phiền toái. Phiền toái? Lăng Sơn nhíu mày. Ừm. mặt Vân Mộng Chính Thần rất nghiêm tra. Đúng, rất phiền toái. Lực thiên địa bất đồng sẽ mâu thuẫn với nhau, chiêu tấn công của ngươi thi triển gọi là xích hổ bào, đúng không? Chiêu này rõ ràng là ẩn chứa hòa hành trí đạo. Việc ẩn chứa lực hành hỏa của tự nhiên là rất thoải mái và như ý. Nhưng nếu ngươi đồng thời sử dụng hòa hành lực và kim hành lực, hai loại lực thiên địa này sẽ mâu thuẫn nhau, làm cho uy lực sút giảm. Bốn thành lực thiên địa sẽ bị triệt tiêu mất nửa thành. Nghe xong, Đăng Thanh Sơn không khỏi thất kinh. Hán chỉ mới vào hư cảnh, đúng là chẳng có kinh nghiệm gì về việc khống chế hai loại lực thiên địa bất đồng. Người hãy tự mình thử đi Văn mộng chiến thần cười nói Đợi đến khi người cảm thấy nằm chắc Đánh nhau ngang tay được Với thiên phong chiến thần Người có thể đi Kỳ thật Với thực lực người bây giờ Thiên phong chiến thần muốn giết người cũng rất khó Người cũng bất tắt quá lo lắng Đằng thanh sơn cười Cùng một đạo lý Đệ muốn giết hắn cũng rất khó Hai đại cường giả hư cảnh đùi chiến Nếu như một người là hư cảnh đại thành Tự nhiên có thể dễ dàng đánh bại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 Hắn chỉ ở bên trong Đông Hoa Viên cùng mấy người văn mộng chiến thần Đại trưởng lão mục vọng tổ chức một buổi tiệc mừng nho nhỏ mà thôi Buổi tiệc qua đi, đằng thay sơn bắt đầu mài sữa thương pháp của mình Gió phát phơ tạo nên những làn sóng lăn tan trên mặt hồ Đằng thay sơn chân đạp mặt hồ như thần tiên, cầm luôn hồi thương Thử xem, lúc này tay phải hắn kéo mạnh, tay trái xoay thương, cán thương vừa chuyển Lực hành hỏa và lực hành kim đều được đằng thanh sơn khống chế, xoay tròn, dọc theo cán thương luôn hồi thương. Như một cái máy khoan điện khoan phá luôn cả đất trời. Cả luân, cả thanh luôn hồi thương hóa thành một cái máy khoan điện màu vàng khổng lồ. Phá, sức mạnh thân thể đằng thanh sơn bung ra, lực thiên điện và cương kình xoay tròn trên mũi cán thương. Không ngừng xoay tròn rồi nén lại, nương theo thân thể đằng thanh sơn bộc phát ra cự lực.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 phát huy được uy lực cực mạnh, Đàng Thanh Sơn bắt đầu ngày này suy nghĩ rất căng. Suốt cục phải làm sao thi triển cho được? Đàng Thanh Sơn suy tư. Thanh Sơn, ăn cơm, đừng ngẩn ra nữa. Trên bàn ăn, Lý không khỏi buồn cười. Đàng Thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình bên cạnh đều cười trộm. Từ khi Đàng Thanh Sơn ngộ ra kim hành chỉ đạo xong, hắn cứ như người mất hồn, mất vía, không biết đang suy nghĩ cái gì. A Đăng thanh Sơn bừng tỉnh rồi cười không suy nghĩ nữa mà tập trung ăn cơm A thập nhị ý quyền A thập nhị ý hình quyển pháp của ngươi đã luyện được đến đâu rồi Đằngng Than Sơn hỏi thăm sư huynh nói con không ổn Xương Đông bất lực trả lời Đằng Thanh Sơn nhìn qua Đằng thủ Vội trả lời sư phụ con nói với hắn trong 12 hình khi hồ hình là quan trọng nhất nếu không Sau này không thể luyện hộ hình thông thần thuật được. Nhưng Á Đổng chỉ học mỗi dáng bên ngoài hộ hình quyền, căn bản không học được ý cảnh thật sự. Được lại, hắn luôn thích luyện kiếm thuật. Sương Đông không dám lên tiếng, tu luyện nội gia quyền phải có thiên phú, Đằng Thiên Sơn cười nhìn Xưng Đông. Còn biệt một năm nữa, nếu nội gia quyền vẫn không có hiệu quả gì, ta cho con luyện nội kình. Vâng, sư phụ. Sương Đông mừng rỡ, Đằng Thiên Sơn cười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 Ngươi không phải bảo ta tới khiêu chiến ngươi à Đảng thanh sơn rất chưa mong Ngày 12 tháng 8 Đã là cuối mùa thu Thiên vòng thành Nơi có nhiệt độ cơ hồ xét nhất đoàn mục đạn lục Lại càng lạnh tới kinh người Hơn nữa Hôm nay còn có một trận tuyết lông ngẫm rất lớn Những bông tuyết vô tận như lông thiên Nga Từ trên trời cao không ngừng bay xuống Lớp tuyết trên mặt đất ngập tới tận đùi Vù Vù Gió lạnh gầm giít Bông tuyết vô tận Hôm nay, tại khúc nhà tiểu lâu trong thiên phong thành, lầu 2 và lầu 3 hoàn toàn không tiếp khách. Trên lầu 3, vân mộng chiến thần mùi thân áo da đen, lưng đeo chiến đao đầu sói khổng lồ, cùng với đệ tử đại trưởng lão Mục Vọng, Lý Quân, Đăng Thú, Dương Đông, một vân ký tụ tập ở đây. Ê rằng, ông trời cũng biết hôm nay sẽ có một trận chiến đỉnh cao, nên sáng một trận tuyết lớn kinh người như thế này. Vân mộng chiến thần cảm khái cười nói, Ừ, đã lâu lắm rồi. Trên đoàn mộc đại lục không có chiến thần đỉnh cao đối chiến Mục vọng cũng thản phục Lý quân dò hỏi Thanh Sơn sao còn chưa xuất hiện Chúng ta xuất phát ngày hôm qua Này đã tới đây Thanh Sơn có thanh loan Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tới Vân mộng chiến thần cười Hôm nay là ngày đằng Thanh Sơn khiêu chiến thiên phong chiến thần Sau đó Vân mộng chiến thần Mang theo bọn người lý quân tới đây Lão cũng nằm chắc có lão bên cạnh Thiên phong chiến thần không thể gây thương tổn Từ những người này Lầu hai thiên phong điện trong mách liên phủ Chỉ có thiên phong chiến thần và thiết kiếm Vũ Thánh hai người Ủa mục lão đầu sao lại tới thiên phong của thiên phong thành của ta Thiên phong chiến thần đang quanh chân tỉnh thoại Nghi hoặc nhìn về phía đông nam Hướng hút nhật từ lâu Trong phạm vi 30-4 dặm Hãy có cường xả hứa cảnh xuất hiện Là người kia có thể biết ngay Ủa Thiên phong chiến thần không khỏi ngẳng đầu nhìn lên bầu trời Sư phụ Sao vậy Thiết kiệm vũ thánh nghi hoặc sở hỏi Hai trọng mắt tiên phong chiến thần mê ra u quang Hắn tới rồi Hắn Thiết kiệm vũ thánh giật mình ngơ ngác Ngay lúc này Một thanh âm hùng hậu vang dội cả thiên địa Trong nhảy mắt lan khắp cả thiên phong thánh Hách liên Không phải người bảo đằng thanh sơn ta Tới thiên phong thánh khiêu chiến với người ạ Ta tới rồi Người có dám ứng chiến không Người có dám ứng chiến không? Người có dám ứng chiến không? Người có dám ứng chiến không? Thanh âm không ngừng vong vọng khắp thiên phong thành. chương 427 Cuộc chiến đỉnh cao Những lời của đằng Thanh Sơn vừa văng lên trong thành thiên phong. Hầu như trong nhái mắt, cả thiên phong thành như bị nổi tung. Vô số vũ giả và cư dân đều từ trong phòng ấm áp vọt ra ngoài đường. và tới những hành lang cao, mặc cho tuyết rơi đầy trời.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 Đằng thanh sơn từ trên lưng thanh loan đột nhiên nhảy xuống Từ mấy trăm trượng trên trời cao Hàn sơ cực nhanh về phía thiên phong Đồng thời toàn thân bốc cao kim khoang Và ngọn lửa Như một viên sao băng bắn thẳng xuống đất Bản thân đằng thanh sơn Cũng dựa vào lực thiên địa ra Bản thân đằng thanh sơn Cũng dựa vào lực thiên địa ra Tăng tốc độ rơi xuống Bản thân đằng thanh sơn Cũng dựa vào lực thiên địa ra tăng tốc độ rơi xuống Ẩm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 Sinh ra lực thiên địa dung Dinh trong nháy mắt trấn động cả thiên phong điện thiết kiệm Vũ Thành vẫn mới chỉ đạt tới Vũ Thánh Đìnhong trật vật lao nhanh ra ngoài đào thoát trong phạm vi hơn 10 triệu tất cả đã hóa thành một đồng hoa tàn từng viện bị lực thiên địa đụng vào tất cả đều sụp đổ như một miếng đậu phụ yếu ướt cả mặt đất đều trầm xuống b mộtt chuộng bụi mùànn ngập tuyết động cũng bị sóng chấn động để dạt đi tiếng va chạm của binh khí giữa hai người Càng làm cho không ít tộc nhân hách lên gia tộc đau đớn ôm tay Lạng người Vô luận là 10 vạn người bên trong hách liên phủ Hay ngàn vạn người ngoài hách liên phủ đang tụ tập Đều nghe thấy tiếng nổ đùng đoàn Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người Đây là chiến thần đối chiến à Đã qua thời của cảnh du hiệp sùng đao kiếm giết chết đối thủ Mau bắn tung tué Trước mặt chiến thần đối chiến Những thứ đó có vẻ quá ngây thơ Không đáng để nhắc tới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 Thế mà ngươi dám ngạc khánh. Bây giờ, e rằng ngươi bị thương nặng rồi. Đằng Thanh Sơn khí thế dâng cao, công kích cực mạnh của hai người vốn tương đương. Một người từ mấy trăm trượng trên trời cao đánh xuống, một người đứng tại chỗ hạch kháng. Đương nhiên, kẻ nào bất lợi không cần phải nhiều lời. Thiên phong truyền thần nhìn quanh. Thực lực đằng Thanh Sơn mạnh thật. Hôm nay, cho dù đánh bại hắn, e rằng cái hách liên phủ này cũng có thể hóa thành một đồng hoang tàn. Mấy bạn tộc nhân e sàng cũng phải chết hơn phân nửa Vốn nghĩ rằng mình chiếm Thượng phong tuyệt đối Nên thiên phong chiến thần Mới ở thiên phong thành ứng chiến Nhưng bây giờ lão xem ra Rất có thể trận chiến này Sẽ khiến cho vài dặm phương viên hách liên phủ Hóa thành một đồng hoang tàn Ha ha Đằng Thanh Sơn Nơi này đánh nhau vướng tay vướng chân Chúng ta ra ngoài tái chiến Thành âm thiên phong chiến thần còn vang vọng Cả người lão trong nhảy mắt đã hóa thành một toàn ảnh âm u, lướt đi rất quỷ dị. Rất nhiều tộc nhân hách liên ra chỉ mới trước mắt một chút đã không nhìn thấy thân ảnh thiên phong trên thân nữa. Hách liên người sợ à, chạy nhanh thế Đằng thay sơn cười to Đằng thay sơn bao phủ trong kim diễm một bước đi xa cả dặm Tốc độ của đằng thay sơn đã vượt qua cấp độ cao nhất trong được miêu tả trong thiên nhai hành là thiên nhai xích tốn rồi Hai đại cường giả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 Thì hỗn nguyên nhất khi vẫn có lực phòng ngự Ở mức rất cao Khen, đằng Thanh Sơn phòng ngự không đủ Cả người như một viên thiên thạch Và mạnh vào phủ đệ Của một ngôi nhà phú xa bên cạnh Sau đó, và nát một hòn giả sơn Cùng với một loạt những phòng ốc Cả một tòa phủ đệ đẹp đẽ trong nháy mắt Bị phá hủy hơn phân nửa Còn đằng Thanh Sơn thì lập tức xoay người Từ trong đống hoang tàn đứng lên Hạ, đằng Thanh Sơn không bị thương Thiên phong truyền thần truyền động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 Muốn chân động đến mức đằng Thanh Sơn thổ huyết sao? Chuyện đùa Hách liên Thân pháp di chuyển của người thật không tệ Đằng Thanh Sơn từ trong đống hoang tàn bước ra Mặt hơi đỏ ứng Nhưng bây giờ nó vô dụng với ta rồi Sự di chuyển của người Rõ ràng là chậm hơn ta Người có thể tránh được một kiếm Ta xem người còn có thể tránh thêm được mấy kiếm nữa Thân thể thiên phong chiến thần trong nháy mắt Hóa thành 78 8 luồn liu quang Vây lấy đằng Thanh Sơn Nhìn như 78 8 luồn lưu quang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 Hơn nữa còn có thể uy hiệp đối thủ Thiên phong chiến thần hóa thành một luồng háp phong Thiên phong chiến thần hóa thành một luồng háp phong Vây quanh đằng Thanh Sơn Không ngừng công kích Hai người lướt tới đâu Thì ở đó tất cả đều hóa thành đồng hoang tàn cương giả hư cảnh có lực thiên địa cuồn cuộn không dứt Chân nguyên vô tận Chém xiết không hề cố kị Hoặc phủ đệ những nhà giàu Hoặc là tiểu lâu cửa hàng Từng khối từng khối bị đánh nát thành cho Hai đại chiến thần như hai thần linh đang chiến đấu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 Đường thú đạt tới kinh kình tiên kỳ, vừa nhảy ra khỏi tiểu lâu, linh hoạt như khí vượn, nhảy lên các những căn nhà trong thành với tốc độ cực nhanh, gã ngẩng đầu nhìn về phía đông. Thanh Loan bày nhìn quá, chỉ biết xem sư phụ và Thiên Phong Thần tỉ đấu mà chẳng đợi ai cả. Vốn gã định thiêu dịp cười Thanh Loan, nhưng Thanh Loan đã bay đến ra ngoài rồi. Cửa đông thành rộng lớn, đủ để cho hơn 10 người đi qua.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 trên lưng chim ưng, đều thấy được cảnh kinh người phía dưới. Đằng Thanh Sơn cả người xẻo như một con cá trạch, chẳng những thân pháp né tránh giống như cá, đến cả thân thể hắn cũng trơn tuột như cá trạch. Hàn Uốn Công cả người song trưởng tựa như hai con đại mã xạ, bùng mạnh ra lực đạo kinh hồn, luôn hồi thương đâm vào eo của Thiên Phong Chính Thần theo một góc độ khó tin. Xoẹt, xoẹt, mũi thương xoay tròn,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 Đăng Thanh Sơn đã phát hiện ra không ít việc ưu thế của thiên phong chính thần là Tốc độ nhanh như quỷ dị Thân pháp cũng mạnh hơn mình Kiếm pháp có thể trong nháy mắt Bung ra được công kích rất mạnh Mình thì tốc độ Thân pháp không bằng đối phương Khi luân hồi thương thi triển xích kim hổ bào Thì có thể nhiều mạng Nhưng thi triển xích kim hổ bào Cần phải mất thời gian khá dài Không như như ảnh tùy hình Và độc nông toàn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 Cũng đủ để làm cho thiên phong chiến thần bị thương nhẹ Sự mềm diểu của thân thể đằng Thanh Sơn Đền bù cho những chỗ yếu của hắn Ha, ha, hách liên Người tiến vào hư cảnh đã 200 năm rồi Thế mà chỉ có thực lực thế thôi ạ Đằng Thanh Sơn ra sức đến nhau Đồng thời cũng dùng ngôn ngữ đả kích đối phương Phải nói những lời đằng Thanh Sơn đả kích Thật có tác dụng rất lớn tới thiên phong chiến thần Thiên phong chiến thần sắc mạnh âm lãnh Trong lòng lời giận bừng bừng Bão cực độ không căm lòng Lão cực độ không căm lòng Thực lực của đằng Thanh Sơn sao lại đề cao nhanh như vậy Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng không gặp Chỉ mấy tháng trước Lúc còn ở nhiêu đầu Sơn Ta không cần rút kiếm Cũng có thể dễ dàng đùa vượn hắn trong lòng bàn tay Nhưng lúc này cũng mười mấy tháng Lão luôn nghĩ rằng Đằng Thanh Sơn phải mất hơn 10 năm Mới có thể uy hiếp tới lão Hơn nữa Thất thể hắn cũng rất quỷ dị cơ thân thể có đôi khi dường như không có xương, lại tránh rất kỳ quái, công kích cũng vô cùng đáng sợ. Thiên Phong Chính Thần rất đau đầu, lão chưa bao giờ gặp phải đối phương có thân thể quỷ sĩ như thế. Vốn định hôm nay nhân cơ hội giết hắn, không ngờ đến cả đánh bại hắn cũng rất khó. Phẫn nộ không cam lòng, nếu tiếp tục như vậy, thực lực Đằng Thanh Sơn sẽ càng mạnh. Hắn và ta, gia tộc Thiên đối lập. Tình này gia tộc Thiên Phong của ta, Thiên Phong chính thần càng lo lắng hơn. Soạng, hai người vừa lại giao kích một lần nữa. Ha ha, Hách Liên nếm thử của ta một thương. Đăng Sơn tựa như một con quái thú sử nhảy vọt lên cao, đồng thời lên luân hồi thương trong tay, giống như bản cổ khai thiên tích. Giống như bản khổ khai thiên tích trong truyền thuyết, giơ lên khai sơn thần phù cả lực toàn thân và cả lực thiên địa trong nháy mắt, mãnh liệt bọc lấy đằng Sơn. Làm đằng Sơn như một kim diễm chín thân, một thương xuống, hư thiên phong chính thần cười lạnh. Trường thương lại dùng cán thương để đập à, rõ là vọng về. Xem tay chặt cán thương của ngươi. Lục tiên thấu từ mũi của Trường Thương đương nhiên rất mạnh. Thân kiếm lưu chuyển u mang trong tay Thiên Phong chính thần cũng nhanh chóng bồi sát. Phốc phốc Phốc. Càn kiếm luân hồi thương trong nháy mắt vào lưỡi kiếm, vào sự xảo giai kinh người của Càn Thư, trong nháy mắt bùng ra trận động mạnh mẽ và mãnh liệt. Một luồng lực đạo âm u trong nháy mắt chạy dọc theo thần kiếm, truyền tới cánh tay phải Thiên Phong Chỉnh Thần. Cả cánh tay phải không khỏi mềm nhũn ra, Thiên Phong Chỉnh Thần biến sắc tái nhợt, điểm nhẹ chân lập tức lui mạnh ra sau. U mang màu bạc lẫn màu xám, khắp toàn thân không ngừng cực chấn động mạnh. Muốn tiêu trừ luồng kình đạo đó, Thư Hành Kim trong hình y ngũ hành thương phách sơn. Ngũ hành thương pháp của Đặng Thanh Sơn chỉ có Phách Sơn là vận dụng thương pháp kinh lực như cách sơn đả nhiêu. Trong nháy mắt, xuyên qua phòng ngự bề ngoài công kích vào chỗ yếu hại trong phủ. Lúc trước, khi đối phó với lục tức đao, Đặng Sơn đã làm như vậy. Bây giờ, Hành Kim chi đạo công thành. Đăng Thái Sơn lại có lĩnh ngộ mới về chiêu phách sơn này. Vèo, phong Chính Thần lùi tới trăm trượng, Thiên Phong Chính Thần đứng trên sắc mặt trắng bệch. Phốc, lão không kìm được phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Ha ha, một chiêu của ta thế nào? Đăng Thái Sơn cười to, đồng thời như một tia chớp lao vào Thiên Phong Chính Thần. Đồng thời như một tia chớp lao vào Thiên Phong Chính Thần lại một lần nữa vung luân hồi thương trong tay. Đẳng Thiên Sơn, ta muốn ngươi chết." Thiên Không Chính Thần vẫn nộ gầm lên một tiếng, trên bầu trời, những bông tuyết vô tận đột nhiên điên cuồng tụ tập về phía Thiên Không Chính Thần. Những bông tuyết đầy trời hoàn toàn tụ tập xong, làm cho phạm vi trăm trượng chung quanh Thiên Không Chính Thần trở nên đen kịt. Hai trong mắt của Thiên Không Chính Thần ưng đỏ lên, hai tay cầm kiếm, u mang màu xám và ngân quang thay nhau lóe ra. "Chết đi!"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 Đàng Thanh Sơn lại có nhận thức mới. Chết, Đàng Thanh Sơn vẻ mặt sửt trợn gầm lên một tiếng. Chết, Đàng Thanh Sơn vẻ mặt sửt trợn gầm lên một tiếng, năng lượng trong người trong nháy mắt phát, giống như núi lửa bộc phát. Lọn nỗi thương trong tay thay đổi rất nhanh, giống như một con mãnh xà rẽ rựa trong sinh tử. Hào quang vàng đỏ trong nháy mắt vườn quanh khán thương chỉ nghe thấy đâu đây vang vẳng tiếng hổ gầm. Tiếu hổ gầm, y phục của Đường Thanh Sơn lên, trên trán xanh nổi đầy, luôn hồi thương như sách kiên địa thẳng xà chuốc. Khi Đường Thanh Sơn điều mạng thi triển Sích Kim Hào Bào, thân thể còn thanh loan đang bay giữa không trung, luôn cẩn thận quan khán, chợt khẽ chấn động. Mấy ngày nay, nó mỗi ngày đều xem Đường Sơn luyện hành hỏa chi quyền, hơn nữa, Thanh Loan nhận thức rất rõ về hành hỏa chi đạo.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 còn làm hại, còn làm lại nữa à. Lăng Thanh Sơn cả người nhiễm máu nhưng vẫn cuồng tiếu, thân thể hắn cường hãn vô cùng nên cho dù bị thương, năng lực tự thân hồi phục cũng rất mạnh, hắn không chết à. Vừa đánh ra một chiêu, Thiên Phong Chiến Thần sắc mặt tái nhợt một lần nữa, phun ra một búng máu, không khỏi phẫn nộ vô cùng. Ngay lúc này, ủa, Lăng Thanh đầu nhìn trời, khiếp sợ nhìn cảnh sắc không trung. Không đúng.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 Trung quanh những bông tuyết đều hóa thành hư vô, cuồng lửa nóng sực. Càng vào bên trong, ngọn lửa cũng dần trở thành màu trắng, màu đen, màu tím đen. Ở sâu nhất đang bao phủ một con tử sắc thần điều tín thật lớn.